mới tới giữa cầu treo thì bị phục kích giả bố và thượng Quan Vân ở trong Linh quy cát và thần xa cá bố trí 40 tay cung tiễn bắn ra tia nước cực độc thị Uy ba người là cao thủ tuyệt đỉnh của Võ Lâm Đương thời gặp cảnh này cũng đành thúc thủ giả bố yêu cầu ba người từ chặt đứt cánh tay phải rồi theo y đi về hắc mục nhai gặp Đông Phương bất bại nhầmm doanh doanh bất ngờ xuất hiện dơ cao hắc một bài ra lệnh giáo chúng bắt giết được giả bố sẽ được trọng thưởng lão ta vừa phân tâm thì ba người lệnh hồ sung đã phóng được qua cầu treo xông vào linh quy cát giả bố thấy tình hình đã khác chết là cái chắc lão liều mạng dùng hết sức bình sinh xuất thủ phóng cước chiêu số hết sức tàn độc phương chứng đẩy ra hai chưởng giả bố bay thẳng xuống thâm cốc chết thảm tiếp sau đó Thượng Quang Vân và hơn 20 giáo chúng đều bị Doanh Doanh thu phục. Phương chứng và Sung hư thấy đã ổn, hai lão cáo từ xuống núi. Về đến núi Kiến tính lệnh Hồ Sung căng dặn bọn đệ tử, Doanh Doanh dặn dò bọn quần hào phải sinh hoạt có quy củ. Sáng hôm sau, hai người từ biệt mọi người, dẫn Thượng quan Vân và hơn 20 giáo chúng đi về hắc mộc nhai, đến Bình Định Châu, bọn họ gặp lại Nhậm Ngã Hành và hướng vấn Thiên Giữa đêm, ngoài đường vang lên tiếng còi truy bắt, trưởng phong lôi đường, đồng bách hùng. Như vậy, ai đã ra lệnh bắt này? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Bốn người cùng nâng chán uống cạn. Doanh doanh nói với lệnh Hồ sung. vị đồng bá bá này là nguyên lão của bổn giáo Năm xưa đã từng có đại công Trên dưới ai ai cũng tôn kính lão hết Bá bá xưa nay xích mít với gia gia Nhưng mà với Đông Phương Bất Bại Thì có giao tình thâm hậu Theo tình lý mà nói thì Dù bá bá có phạm lỗi lớn đến đâu Thì Đông Phương Bất Bại cũng không nên làm khó dễ bá bá Nhậm ngã hành rất cao hứng Nói Đông Phương Bất Bại truy nã đồng bách hùng Trên hát một nhai Chắc nhôn nhào cả lên chúng ta những lúc này mà lên đó thật là một cơ hội ngang dạng. hướng dẫn thiên nói chúng ta mời Thượng quan huỳnh đệ cùng thương nghị nhậm ngã hành gật đầu nói <cười> hay lắm hướng dẫn thiên quay người đi ra khỏi phòng rồi đi vào ngay cùng với thượng quan dân thượng quan dân vừa tới nhậm ngã hành liền cúi người hành lễ nói thuộc hạ thượng quan dân xin tham kiến giáo chủ Giáo chủ thiên thù, dạng tải, thống nhất giang hồ Nhậm ngã hành cười nói <cười> Thượng quan Quỳnh Đệ Trước này nghe nói huynh Đệ là hán tử ngày tháng Không thích lời toan hót Sao hôm nay lần đầu tiên gặp mặt Quỳnh Đệ lại nói như vậy Thượng quan Dân ngây người ra Nói Thuộc Hà không hiểu Xin giáo chủ chỉ giao Doanh Doanh nói da gia, gia Gia Gia nghe Thượng quan Thúc Thúc Nói giáo chủ thiên thu dạng tải, thống nhất giang hồ Cảm thấy câu nói này quá kỳ dị phải không? Nhâm ngá hành nói Cái gì? Thiên thu dạng tải, thống nhất giang hồ Bộ muốn xem ta là tần thủy hoàng hay sao vậy? Doanh doanh mỉm cười nói <cười> Đây là câu tán tụng do Đông Phương bất bại nghĩ ra đó Lão muốn lúc thuộc hạ giáo chúng gặp lão đều nói ra câu này Mà dù lão không có ở trước mặt Thì các quân đệ trong giáo lúc gặp nhau cũng phải tung hô như vậy đó là kiểu cách bài ra chưa lâu nhưng thượng quan thúc thúc nói quen rồi nên đối với gia gia cũng nói y như vậy Nhầm ngá hành gật đầu nói <cười> thì ra là vậy thiên thù vạn tải thống nhất giang hồ xem ra cũng hay thật nhưng không phải là thần tiên thì sao có chuyện thiên thù vạn tải thượng quan huynh đệ nghe nói đồng phượng bắt bại hạ lệnh truy nã đồng lão chắc trên h một nhai Rất hôn loạn. Đêm nay chúng ta lên đó, huynh đệ thấy thế nào? Thượng Quang Dân nói. Giáo chủ lệnh chỉ anh mình, tinh toan không sai, chiếu sang thiền hạ, tạo phúc nguồn dân. Chiến vô bất thắng, công vô bất khát. Thuộc hạ kính cẩn, phụng y chỉ, tận trung vì giáo chủ. Có chết cũng không dám tự nan. Nhậm ngã hành nói thầm trong bụng. trên giang hồ đồn điều hiệp thượng quan dân võ công đã cao mà tính tình lại cường trực tại sao nói ra toàn những lời xiếm nịnh chẳng gắt nào hạn tiểu nhân vô sĩ chẳng lẽ trên giang hồ đồn đáy sai hắn chỉ có hư danh thôi bất giác lão châu mày doanh doanh cười nói dạ dạ chúng ta muốn trà trộn lên hát một nhai á thì phải cải trang dung mạo để không ai nhận ra nhưng điều quan trọng á là phải học thứ ngôn ngữ ở trên hát một nhai nếu không thì gia gia mở miệng ra là nói sai ngay nhầm ngá hành hỏi cái gì gọi là ngôn ngữ trên hát một nhai doanh doanh nói thượng quan thúc thúc nói cái gì giáo chủ lệnh chỉ anh minh tính toán không sai cái gì thuộc hạ kính phụng ý chỉ tận trung vì giáo chủ có chết cũng không từ nan vân dân là vì mấy năm gần đây á cách xưng tụng này được lưu hành trên h một nhai tất cả đều do dương liên đình nghĩ ra để nịnh đông phương bất bại hắn càng nghe càng khoái chí à ai không chịu nói như vậy thì mang tội đại nghịch bất đạo bất kính lập tức mang quả sát thân nhâm ngá hành nói lúc người gặp đông phương bất bại cũng nói những cậu rắm chó này hay sao doanh doanh nói đã ở trên h một nhai thì không nói cũng không được Sở dĩ Hà Nhi thường về ở trong thành Lạc Dương Cũng là vì không muốn nghe những lời nịnh nọt Bỉ ổi của giáo chúng Nhằm ngã hành nói Thượng quan Quỳnh Đệ Giữa chúng ta từ nay về sau Miễn toàn bộ hết Thượng quan Dân đáp Dạ Giáo chủ chỉ thị thanh minh Trải qua trăm năm mà vẫn còn mới mẻ Để lại muôn đời Cũng không thay được Như ánh sáng nhật nguyệt Tọa khắp thiên hạ Thuộc hạ đương nhiên tuân mệnh Doanh doanh, chị miếm miệng không dám cười ra tiếng. Nhầm ngã hành lại nói. Quỳnh đệ nói xem, chúng ta nên làm thế nào để lên hát một nhai đây? Thượng Quan Dân nói. Giao chủ có dự định sẵn, thần cơ diệu toán, không ai có thể bị kịp. Trước mặt giao chủ, thuộc hạ sao dám tham gia nghị luận chứ? Nhầm ngã hành, châu mày nói. Ừ. Lúc Đông phương bắt bại, bàn bạc đại sự trong bổn giáo... cũng không ai dám nói một lời khác hay sao doanh doanh nói đông phương bất bại tài trí siêu quần người khác kiến thức vốn không bằng hắn dù cho có ai muốn nói cái gì thì cũng không dám hé răng để khỏi chuốc lấy tai họa nhậm ngá hành nói thì ra là vậy thế thì hay lắm tốt lắm Thượng quan huynh đệ đông phương bất bại lanh và huynh đệ đi bắt lên Hồ sung. lúc đó chỉ thị ra sao thượng quan dân đáp lão nói bắt được lãnh hồ đại hiệp sẽ được trọng thưởng bắt không được thì tự cắt đầu đem về nhậm ngá hành cười nói <cười> hay lắm huỳnh đệ sẽ trói lãnh hồ sung đi để lãnh thưởng chứ thượng quan dân lùi lại một bước vẻ mặt rất kinh hoàng nói lãnh hồ đại hiệp là ai tướng của giáo chủ có đại công với bổn giáo thuộc hạ làm sao dám đắc tội Nhậm ngá hành cười nói <cười> Châu ơ của Đông Phương bất bại Rất khó vào được Quỳnh đệ trói lệnh hồ sung Đưa lên hát mộc ngày, Nhất định hắn sẽ cho gặp mặt Doanh doanh cười nói Kế này thật là tuyệt Chúng ta giả trang làm thuộc hạ của Thượng quan Thúc Thúc Cùng đi gặp Đông Phương bất bại Chỉ cần gặp được hắn Rút binh khí song lên Dù gió công của hắn có cao đến đâu Thì song quyền cũng khó địch tứ thủ Hướng dẫn thiên nói Tốt nhất Lệnh hồ huynh đệ Giáp giờ bị trọng thương Tay chân bị trói lại Vết máu bê bết Để mấy người chúng ta Dùng cán khiên lệnh hồ huynh đệ Một Là ta phải làm cho Đông Phương bất bại Không đề phòng Hai Là làm như vậy Thì trong cán Có thể giấu bình khí Nhậm ngá hành nói Hay lắm Hay lắm Tiếng gió ngựa dọng lại từ đầu đường Có người hô to Bắt được phong lôi đường chủ rồi Bắt được phong lôi đường chủ rồi Doanh doanh đưa tay dẫy lệnh hồ sung Hai người đi đến cửa sau khách điếm Thấy mấy chục kỵ mã dơ cao đuốc Áp tải một lão già thân người cao to chạy nhanh qua Lão già đó đầu tóc bạc trắng mặt đầy máu Chắc vừa trải qua một trận kịch chiến hai tay lão bị trói ra phía sau hai mắt sáng quắc như muốn tóe lửa hiển nhiên trong lòng lão phẫn nộ đến cực điểm doanh doanh nói khẽ năm sáu năm trước lúc đông phương bất bại gặp đồng bá bá thì một tiếng hùng huynh hai tiếng cũng hùng huynh thân mật vô cùng nào ngờ hôm nay lại trở mặt vô tình không bao lâu thượng quan dân đã đem cán và nhiều thứ đến doanh doanh dùng vải trắng quấn cánh tay của lệnh hồ sung rồi treo lên cổ các máu dê dãy lên khắp người chàng nhậm ngá hành và hướng dẫn thiên đều mặc y phục của huynh đệ trong giáo doanh doanh cũng giả trang thành nam tử bôi mặt cho đen mọi người ăn cơm xong cùng với thuộc hạ của thượng quan dân lên hát mộc nhai rời cho bình định đi về hướng tây bắc hơn bốn chục dặm mọi người thấy đá núi màu đỏ như máu một thác nước chảy rất mạnh đó là thác tinh tinh đi về hướng bắc hai bên vách đá phẳng như hai bức tường ở giữa có một con đường đá rộng khoảng 5 thước trên đường giáo chúng của nhật nguyệt thần giáo canh giữ nghiêm mật nhưng vừa thấy tượng quan nhân đến đều vô cùng kính cẩn Đoàn người đi qua ba đoạn sơn đạo Đến trước một thác nước Thượng quan Dân bắn một mũi tên ra Bên kia bờ có ba con thuyền nhỏ bơi qua Các đoàn người lên thuyền đi qua Lệnh hồ sung nghĩ thầm cơ nghiệp mấy trăm năm của Nhật Nguyệt Thần Giáo quả nhiên không phải tầm thường Nếu không có Thượng quan Dân làm nội ứng Chúng ta có muốn tấn công từ ngoài vào Cũng không dễ dàng Qua đến bờ bên kia Đường lên núi rất dốc Bọn Thượng quan Dân lên bến bỏ ngựa lại, đoàn người theo ánh đuốc bằng gỗ tùng mà leo lên. Doanh doanh đi bên cạnh cán, tay cầm sông kiếm, tập trung quan sát. Con đường lên núi địa thế rất nguy hiểm, người khiêng cán liều mạng quăng cán xuống thầm cốc dạng trượng thì lệnh hồ sung không khỏi tán mạng. Lúc đến tổng đàn, trời còn chưa sáng, Thượng quan Dân sai người đi cấp báo với Đông Phương bất bại. nói là phụng mệnh lệnh chỉ của giáo chủ đã thành công trở về một lúc sau nghe từ trên cao có tiếng chuông thượng quan dân liền đứng dậy cung kính đợi doanh doanh kéo tay nhầm ngá hành nói khẽ lệnh chỉ của giáo chủ đến cha mau đứng dậy đi nhầm ngá hành liền đứng dậy đưa mắt nhìn ra chỉ thấy trong tổng đàn tất cả giáo chúng trong phút chốc đều đứng yên bất động giống như bị trúng tà ma Tiếng chuông từ trên cao vọng xuống rất nhanh. Tiếng chuông vừa dứt thì một tên giáo đồ mặc áo vàng chạy đến. Hai tay mở một tấm giấy vàng rồi y đọc. Nhật nguyệt thần giáo văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Đồng phương giáo chủ lệnh rằng giả bố thượng quan dân tuân phụng lệnh chỉ. Thành công quay về được đặc biệt khen thưởng. Lập tức đem tù binh lên núi tiên kiên. thượng quan dân cuối người nói giao chủ thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ lệnh hồ sung thấy tình cảnh này cười thầm trong bụng y như là thái giám tuyên đọc thánh chỉ trên sân khấu vậy thượng quan dân lớn tiếng nói giao chủ ban cho thuộc hạ được tiến kiến đại ân đại đức vĩnh viễn không dám quên chúng thuộc hạ của lão cũng đồng thanh nói Giao chủ ban cho thuộc hạ được tiến kiến. Đại ân đại đức vĩnh viễn không dám quên. Bọn nhậm ngá hành, hướng dẫn thiên cũng mấp máy môi theo mọi người mà trong bụng thầm nguyền rủa. Đoàn người đi theo bậc tam cấp lên núi, đi qua ba cánh cửa sắt. Mỗi lần đến trước cửa đều có người quát hỏi khẩu lệnh và kiểm tra thẻ bài. Đến trước một cổng đá lớn, thấy hai bên cổng khắc hai hàng chữ to. Bên trái là Văn Thành Võ Đức Bên phải là Nhân Nghĩa Anh Minh Còn giữa cổng khắc bốn chữ to màu đỏ Nhật Nguyệt Quang Minh Qua cổng đá thế dưới đất để một cái củi tre Có thể đựng khoảng mười đấu lúa Tượng quan Dân quát lên Đem tủ bên vào Nhắm ngá hành Hướng dẫn thiên Doanh doanh ba người Cúi xuống khiêng cán bước vào cái củi tre Cái củi tre từ từ lên cao, lệnh hồ sung nhìn lên trên, thấy trên đỉnh có mấy điểm lửa sáng. Hát một nhai thật cao vô cùng. Doanh doanh đưa tay phải nắm lấy tay trái lệnh hồ sung. Trong đêm tối có thể thấy được những chòm mây bay nhẹ qua. Một lúc sau thân người đã chìm trong lớp mây mù. Từ trong củi nhìn xuống chỉ thấy một màu đen thẫm ngay cả ánh đèn cũng không thấy được. Qua một lúc sau, củi tre mới dừng lại. Bọn Thượng quan Dân khiêng lệnh Hồ Xuân bước ra khỏi củi, đi qua hướng trái mấy dặm, lại đi vào một cái củi tre khác. Thì ra đỉnh Hát Mộc Nhai qua cao, ở giữa có ba chặng thay củi. Tổng cộng bốn lần mới đến đỉnh của Hát Mộc Nhai. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ. Đồng vương bất bại, ở cao như vậy, thì giáo chúng thuộc hạ cũng muốn gặp hắn, cũng khó vô cùng. Đến đỉnh Hát Mộc Nhai, mặt trời đã lên cao Ánh mặt trời từ phía đông Chiếu lên tấm biển lớn bằng bạch ngọc Trên biển đề bốn chữ vàng Trạch bị thương sinh Dưới ánh mặt trời Tấm biển phát ra kim khoang lấp lánh Bớt giác khiến người ta cảm thấy kính cẩn Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Đông Phương bất bại an bài như vậy trong võ lâm Không ai có thể bị kịp Thiếu lâm tung sơn cũng không bằng cái bóng của h một nhai qua sơn hàng sơn thì còn kém xa xem ra hắn là người hiểu biết rộng chứ không phải là hạng hào hùng sơn giả tầm thường đâu nhầm ngá hành nói khẽ trạch bị thương sinh <cười> thượng quan dân lớn tiếng nói thuốc hạ bạch hố đường trưởng lão thương quan dân phụng mệnh của giáo chủ đến ba kiên trong gian thạch thất nhỏ bên phải Bốn người đi ra đều mặc áo bào tía. Người đi đầu nói. Chúc mừng Thượng quan Trưởng Lão lập được đại công. Giả Trưởng Lão sao không thấy? Thượng quan Dân nói. Giả Trưởng Lão trong lúc chiến đấu gặp nạn đã báo đáp đại ẩn của giáo chủ. Người đó lại nói. Thì ra là vậy. Vậy thì Thượng quan Trưởng Lão được thăng cấp ngay. Thượng quan Dân nói. Nếu được đề bạc quyết không dám quên hảo ý của Lão Quỳnh. Người đó nghe Thượng quan Dân có ý hối lộ. Lão cười hiếp mắt nói. Hừ, bọn ta cảm ơn Thượng Quang Trưởng Lão trước rồi. Đà. Lão liếc lệnh hồ sơ một cái rồi cười nói. Hừ, trong mắt nhầm đại tiểu thư là tiểu tử này hay sao? Ta cứ cho rằng gã có dung mạo đẹp như phan an tống ngọc. Quá ra cũng chỉ có vậy thôi. Bạch hổ đường Thượng Quang Trưởng Lão xin đi qua bên này. Thượng quan Dân nói. Giáo chủ còn chưa đề bạc Thì xin Lão huynh đừng gọi quá sớm Nếu đến tại giáo chủ Và dương tổng quản Thì tiêu đệ thật là đắc tội Người đó lè lưỡi Rồi đi trước dẫn đường Từ cổng có tấm biển đi vào Là một con đường lớn thẳng tắp Rải đá xanh Sau khi vào cổng lớn có hai tên áo tía dẫn năm người vào hậu sảnh, y nói: Dương tổng quản muốn gặp thượng quan trưởng lão, trưởng lão đợi ở đây. Thượng quan dân đáp dạ. qua một lúc lâu sau, Dương tổng quản vẫn chưa ra, thượng quan dân không dám ngồi, lệnh hồ sung thầm nghĩ: thượng quan trưởng lão này có chức vị trong bổ giáo thật không thấp, nhưng lên trên hất một nhai thì không ai coi lão ra gì. một người hầu cũng quay phong hơn cả lão dương tổng quản là người nào chắc là dương liên đình rồi thì ra gã chỉ là một tổng quản đứng đầu bọn nô bộc chuyên lo chuyện tập vụ vậy mà bạch hổ đường trưởng lão của nhật nguyệt thần giáo lại cung kính đứng lặng yên đợi gã đến đồng phương quốc bại quá khinh khi người lại qua một lúc lâu sau mới nghe tiếng bước chân vọng lại Tiếng bước chân của người đó có hạ bàn hơi hợt, nội công kém cỏi Một tiếng tặng hắn, một người từ sau tấm bình phong đi ra Lệnh Hồ Xuân liếc mắt nhìn, thấy người này không đến 30 tuổi Mình mặc áo bào màu hồng thẫm Thân người khôi ngôi, mặt đầy râu, tướng mạo rất tráng kiện oai hùng Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm Doanh doanh nói đông vương quốc bại, rất sủng tính người này Lại nói giữa hai người có mối quan hệ thân thiết Ta cứ tưởng gã là một nam tử đẹp như một cô nương Nào ngờ lại là một đại hán giam dở như vậy Thật quá sức tưởng tượng Chẳng lẽ cả không phải là Dương Liên Đình Người đó lên tiếng Tượng hoàng trưởng lão Trưởng lão lập được đại công bắt được lệnh hồ sung về Giáo chủ rất vui mừng Giọng nói của hắn trầm trầm nghe rất lạ tai tượng quan dân cuối người nói đó là nhờ giàu hồng phúc của giáo chủ dương tổng quản chỉ điểm cặn kệ trước thuộc hạ chỉ tuân theo lệnh chỉ của giáo chủ mà hành sự thôi lệnh hồ sung ngấm ngầm ngạc nhiên người này quá nhiên là dương liên đình dương liên đình đi đến bên cán nhìn vào mặt lệnh hồ sung mắt lệnh hồ sung đờ đẫn miệng hơi mở ra giả vờ giống như người kiệt lực sau khi bị trọng thương Dương Liên Đình nói Người này, dở sống dở chết Đúng là lãnh hồ sung Thượng Qua Trưởng Lão có nhầm không? Thượng quan Dân nói Thận mắt thuộc hạ thấy Hắn tiếp nhậm trưởng môn vái hàng Sơn Không nhầm đâu Có điều, hắn bị giả trưởng lão Điểm vào trọng quyệt Còn bị trúng hai trưởng của thuộc hạ Nên bị thương rất nặng Trong vòng 6 tháng đến 1 năm E không dễ phục hồi Dương Liên Đình cười nói <cười> trưởng lão đem ý trung nhân của nhậm đại tiểu thư đánh cho ra nông nỗi này Thì cẩn thận đề phòng tiểu thư sẽ tìm trưởng lão để mà liều mạng đó Thượng Quang Dân nói Thuộc hạ tận trung với giáo chủ Người ngoài có căm hận cũng không màng tới Được chết vì tận trung với giáo chủ là mong muốn trong đời của thuộc hạ Toàn gia cũng được hưởng vinh quang Dương Liên Đình nói hay lắm hay lắm tấm lòng trung của trưởng lão ta sẽ bấm lại cho giáo chủ biết giáo chủ nhất định sẽ trọng thưởng chuyện phong lôi đường chủ phản bộ giáo chủ làm chuyện tắc loạn phạm thượng chắc trưởng lão đã biết rồi chứ thượng quan dân nói thuộc hạ không biết tường tận đang muốn thỉnh giao tổng quản đây nếu giáo chủ và tổng quản Có gì sai báo Thuộc hạ sẽ phụng mệnh mà làm Dẫu có nhảy vào dầu sôi lứa bóng Giang lần chết cũng không tự Dương Liên Đình ngồi trong ghế Y thở dài nói hmm. Đồng Bách Hùng Ngày thường ý vào sự ưu đãi của giáo chủ vừa vào tuổi già Mà không coi ai ra gì cả Mấy năm gần đây Lão ngấm ngầm kết bè kết đảng Âm mưu tạo phản Ta đã sớm thấy được điều này Nào ngờ, lão càng lúc càng vô pháp vô thiền Lại đi cấu kết với đại nghịch phản giáo nhầm ngã hành Tượng Quang Dân hỏi Lão lại đi cấu kết với nhầm ngã hành sao? Lời của lão phát rung lên Hiển nhiên lão bị chấn động kinh hãi Dương Liên Đình nói Tượng quan trưởng lão, tại sao trưởng lão lại sợ chứ? Nhầm ngã hành Cũng không phải là kẻ ba đầu sáu tài. Năm xưa, giáo chủ đã coi hắn như đồ chơi trong lòng bàn tay, Rồi sắp đặt cho hắn uống cái gì đó. Vì giáo chủ khai ơn, Nên mới để cho hắn sống đến ngày nay. Hắn không lên hát một nhai thì thôi. Nếu hắn to gàng, dám đến, Thì muốn giết hắn, Chẳng qua cũng dễ như giết một con gà mà thôi. thường quan Dân nói, Dạ, yeah, dạ, yeah. Nhưng không biết Đồng Bách Hùng ngấm ngầm câu kết với hắn như thế nào vậy? Dương Liên Đình nói Đồng Bách Hùng và Nhâm Ngã Hành len lúc gặp nhau, nói chuyện đến mấy giờ Còn có tên Đại Phản đồ Hướng Dân Thiền đứng bên Có người tận mắt nhìn thấy Đồng Bách Hùng và Nhâm Ngã Hành Hướng Dân Thiền Hai tên Phản đồ Có gì mà nói chuyện? Đò dĩ nhiên Là bí mật âm mưu phản nghịch giáo chủ. Đồng Bách Hùng về đến hát một ngày. Ta hỏi lão có chuyện này không? Lão đã chính miệng thừa nhận. Thường quan Dân nói. Lão đã thừa nhận thì dĩ nhiên không quan uốn chút nào. Dương Liên Đình nói. Ta hỏi lão đã gặp nhầm ngã hành mà sao không bấm báo gì với giáo chủ. Lão nói nhầm ngã hành coi trọng đồng mối, Nói với đồng mối rất khách khí. Lão đệ coi ta là bằng hữu, ta cũng coi lão đệ là bằng hữu. Giữa bằng hữu với nhau, nói vài câu, thì có gì không hay đâu. Ta hỏi lão chứ, nhằm ngã hành tái xuất giang hồ, có ý muốn lật đổ giáo chủ. Vấn đề này, lão đã biết rồi. Hắn đã có tội giáo chủ, tại sao lão còn coi hắn là bằng hữu? Lão trả lời, càng bậy bạ. Lão già này lại nói, Chỉ e giáo chủ có lỗi với người ta. Chưa chắc người ta có lỗi với giáo chủ. thượng Quang Dân lại nói, Lão ăn nói thật là bậy bạ. Giáo chủ nghĩa bạc văn thiền, đối đại với bằng hữu xưa này rất nồng hậu. Sao lại có lỗi với người? Đương nhiên, đó là hạng có lỗi vong ân bội nghĩa với giáo chủ. Mấy câu nói này mà Dương Liên Đình nghe, dĩ nhiên cho rằng, Hai chữ giáo chủ chỉ là đông phương bất bại. Bọn lệnh hồ sung lại biết lão nói lấy lòng nhằm ngã hành. Chỉ nghe lão nói tiếp. Thuộc hà đã quyết ý tận trung với giáo chủ. Hạng chuột nhắc nào dám to gan ăn nói có chút vô lễ với giáo chủ. Lão nhân già thì thượng quan dân này quyết không buông tha cho hắn. Mấy câu nói này kỳ thực là chửi vào mặt Dương Liên Đình. Nhưng gã đâu có biết. Lã chỉ cười nói Hay lắm Nếu quỳnh đệ trong bổn giáo Đều giống như thượng quan trưởng lão Tận trung tận nghĩa với giáo chủ Thì lo gì đại sử không thành Trưởng lão dấp giả rồi Vậy đi nghỉ ngơi đi Thượng quan dân sững sốt nói Thuộc hạ Rất muốn tham kiến giáo chủ Mỗi lần thuộc hạ được gặp Kim viện của giáo chủ Thì cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, Làm việc rất hăng hái Toàn thân phát nóng Dường như công lực tu luyện tăng lên được 10 năm. Dương Liên Đình cười nhạt nói, Giao chủ rất bận, Chỉ e không rảnh để gặp trưởng lão. tường quan dân thò tay vào túi, Lấy ra khoảng 10 viên trân châu, Bước lên trước y nói khẽ, Dương Tổng Quảng, Lần này thuộc hạ đi công vụ, Lấy được 18 viên trân châu, Tất cả hiếu kính Tổng quản Chỉ mong Tổng quản Cho thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Giáo chủ đang vui mừng, không chừng sẽ thăng chức cho thuộc hạ. Lúc đó thuộc hạ sẽ tạ ơn trọng hậu cho tổng quản. Dương Liên Đình nhếch mép, y cười nói: <hửng> "Mình là huynh đệ, hà tất phải khách khí như vậy?" Đà Tạ trưởng lão. Gã hạ thấp giọng xuống, nói tiếp: "Trước mặt giáo chủ, ta sẽ gắng sức nói tốt cho trưởng lão, khuyên giáo chủ thăng chức cho trưởng lão, làm Thanh Long đường trưởng lão Thượng quan Dân liên tục xá dài nói Chuyện này nếu thành Thượng quan Dân suốt đời Không dám quên đại ân đại đức của giáo chủ và thống quán Dương Liên Đình nói Trưởng lão chờ ở đây Để ta coi giáo chủ có rảnh không Thì sẽ gọi trưởng lão vào Thượng quan Dân đáp Dạ dạ dạ Rồi lão đem nắm trân châu nhét vào tay của gã Cuối người lùi lại Dương Liên Đình đứng dậy, oai phong, đi vào trong. Một lúc lâu sau, một tên áo tía đi ra, đứng ở giữa, lớn tiếng nói. Văn Thành Võ Đức, nhân nghĩa Anh minh, giáo chủ có lệnh. Bạch hổ đường trưởng lão, đem tụ binh lên tham kiến. Thượng Quan Dân đáp. Đà tạ Ân điển của giáo chủ, giáo chủ thiền thù dạng tải thống nhất giang hồ. Lão vẫy tay trái, rồi đi theo sau người mặc áo tía, vào trong. nhậm ngã hành hướng dẫn thiên và doanh doanh khiêng lệnh hồ sung đi theo sau trên đường đi qua hành lang có võ sĩ cầm kích sắp hàng cùng đi vào ba lần cửa sắt rồi đến một hành lang dài mấy trăm tên võ sĩ đứng hai bên tay cầm trường đao sáng lấp loáng đang chéo nhau bọn tượng quan dân đều phải khom lưng cúi đầu đi qua Trong mấy trăm thanh trường đau, chỉ cần có một đau đột nhiên chém xuống thì đầu lìa khỏi thân ngay tức khắc. Bọn nhậm ngã hành, hướng dấn thiên đã trải qua hàng trăm trận chiến, không coi bọn võ sĩ này vào đâu. Nhưng trước khi gặp được Đông Phương bất bại, phải chịu khuất phục trước. Lòng ngấm ngầm, tức giận. Lệnh hồ sung thì nghĩ thầm. Đông Phương bất bại, đối đẩy thuộc hạ vô lễ như vậy. Làm sao người ta vì hắn mà tận trung tận lực? Sở dĩ tất cả giáo chúng chưa tạo phản, chỉ gì sợ quy quyền, không dám khinh cử vọng động mà thôi. Đồng phương bất bại, coi thường hao kiệt, thì sao không bãi được? Đi hết đau trận, thì đến trước một cái cửa, trên cửa treo một tấm màn rất dày. Thượng quan dân đưa tay giáng ra, rồi đi vào. Đột nhiên, hàng quan lấp loáng, tám cây thương từ hai bên phóng nhanh tới, bốn cây lướt tới trước ngực, bốn cây lướt qua sau lưng lão, cách không đầy dài tức. Lệnh hồ sung thấy rất rõ, chàng giật mình kinh hãi, liền đưa tay nắm trường kiếm buộc ở đùi. lại thấy tượng quan dân đứng yên bất động, lão lớn tiếng nói: "thuộc hạ bạch hổ đường trưởng lão thượng quan dân tham kiến văn thành Võ đức." Nhân nghĩa anh minh giáo chủ Trong điện có tiếng người nói Cho vào Tám tên võ sĩ cầm thương Liền lùi về hai bên Lệnh hồ sung mới hiểu ra Thì ra tám tên này cùng xông ra Là để hù dọa người Nếu người vào trong điện có lòng bất chính Thấy tám cây thương phóng đến Thì lập tức rút binh khí đỡ gạt Âm mưu sẽ bị bại lộ vào đến đại điện Lệnh hồ sung thầm nghĩ Điện này dài quá. Điện đường rộng không quá ba chục thước mà bề sâu lại có khoảng trăm thước. Đầu trường điện bên kia một bục cao. Có một lão già râu dài ngồi đó chính là Đông Phương Bất Bại. Trong điện không có cửa sổ. Cửa điện thấp nến ánh sáng lập lòe. Bên người Đông Phương Bất Bại thấp hai dĩa đèn dầu. Hai ngọn đèn chợt sáng chợt tối. khoảng cách rất xa. Ánh đèn mập mờ nên tướng mạo người này ra sao thì cũng không thể nhìn rõ thượng quan vân quỳ mọp xuống bệ nói giao chủ văn thành gió đức nhân nghĩa anh minh trung hưng thánh giáo trạch bị thương sinh thuộc hạ bạch hổ đường trưởng lão thượng quan Dân, khâu kiến giao chủ một người hầu áo tía ở bên đông phương bất bại lớn tiếng quát tiểu tử thuộc hạ của người Thấy giáo chủ tại sao không quỳ Nhắm ngá hành thơm nghĩ Bây giờ chưa đến lúc Quỳ thì quỳ có sao đâu Đợi lát nữa sẽ rút gần lột da người Lão nghĩ vậy liền quỳ xuống Hương dẫn thiên và doanh doanh Thấy lão quỳ cũng quỳ theo thượng Quang Dân lại nói Bây tình tiểu tử của Thù Kha Ngày đêm mong ước Chỉ mong được gặp kim điện của giáo chủ Hôm nay được giáo chủ Bàn ân diện kiến Thật là tích đức của tổ tông 18 đời bọn chúng, vừa gặp được giáo chủ, vui mừng mà phát run, quên cá quỳ xin giáo chủ miễn thứ. Dương Liên Đình đứng bên đông phương bất bại, y cũng nói: "Giả trưởng lão chiến đấu bị nạn thế nào? Trưởng lão hãy bẩm lên cho giáo chủ." Tường Quan Dân đáp: "Giả trưởng lão và thuộc hạ phụng lệnh chỉ của giáo chủ đều nói với nhau, hai chúng ta nhiều năm Được nhận sự đề bạc và tín nhiệm của giáo chủ, đại ân khó báo. Chuyện này, giáo chủ lại đem đại sự giao cho hai chúng ta. Nhớ đến lời giáo hối của giáo chủ. Thưa ngày bầu nhiệt quyết trong lòng của hai thuộc hạ nổi lên đều nghĩ giáo chủ đã tính không sai, bất luận. Phái ai đi bắt lãnh hồ sung, nhờ vào quay đức của giáo chủ, nhất định sẽ thành công. Sở dĩ giáo chủ phái hai quỳnh đệ thuộc hạ đi Là muốn cho bọn tại hạ lập công Lệnh hồ sung nằm trên cán Lòng thầm chửi Đồ khốn, đồ khốn Trong ngoại hiệu của Thượng quan Dân Đã có chữ hiệp Lại nói những lời Mặt không đỏ, tài không đỏ Không biết trên đời này Còn có chuyện nào xấu hổ hơn Ngay lúc này ở phía sau Có người lớn tiếng nói đông phương huynh đệ đúng là huynh đệ phái người đi bắt ta có phải không giọng nói càng càng nhưng nội lực sung mãn một câu nói ra trong đại điện hồi âm dội lại hiển nhiên rất là oai mảnh người này chắc là đông bách hùng đường chủ của phong lôi đường Dương Liên Đình lạnh lùng nói: Đồng Bách Hùng, trên thánh đức đường này đâu có chỗ để cho người ta là lối om sòm vậy. đã thấy mặt giáo chủ, sao người không quỳ xuống? người dám to gan không xưng tụng dằn dọa thánh đức của giáo chủ hả? Đồng Bách Hùng ngẩng mặt lên trời cười to nói: <cười> Lúc ta và Đông Phương Quỳnh Đệ kết vào bằng hữu với nhau. Đầu có cái thứ tiểu tử như người ở đây. Năm xưa, ta bị Đông Phương huynh đệ cùng vào sinh ra tử, chia sẻ hoạn nạn, thì cỡ tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như người chưa ra đời. Sao dám đôi đáp tay đôi với ta? Lệnh hồ sung nghiêng đầu qua. Bây giờ chàng mới nhìn được rõ. Thấy lão đầu tóc rủ rượi, hàng rê bạc dựng đứng, da mặt rung động. hai mắt trợn trần máu trên mặt đã khô lại vẻ mặt trông đáng sợ hai tay hai chân của lão đều bị xiềng khóa xích sắt kéo ra rất dài khi hai tay cử động xích sắt phát ra những tiếng len keng nhậm ngá hành vẫn quỳ bất động vừa nghe tiếng xích sắt đột nhiên trong đầu lão hiện lên hàng loạt nỗi đau khổ khi bị giam cầm dưới đáy tây hồ Lão không kìm được xúc động Người rung lên Lão muốn động thủ ngay Bỗng nghe Dương Liên Định nói Trước mặt giáo chủ Mà người dám to gầm vô lễ như vậy Thật quá ngông cuồng Người ngấm ngầm cấu kết với tên Phản giáo đại nghịch nhầm ngã hành Đã biết tội chưa Đồng Bách Hùng nói Nhầm giáo chủ là tiền nhiệm giáo chủ Của bộ giáo Vì bị chứng bệnh bất khả trị Nên rút lui ẩn cư Bàn giao công việc của bổn giáo cho Đông Phương Quỳnh Đệ Sao người dám nói là tên phán giáo đại nghịch Dương Liên Đình nói Sau khi nhâm ngã hành trị bệnh khói rồi Thì nên quay về bổn giáo Nhưng hắn lại đi vào chủ thiếu Lâm Cấu kết với trưởng môn nhân các phái thiếu Lâm võ đang tung sơn Đó không phải là âm mưu phản giáo thì là cái gì Tại sao hắn không tham kiến giáo chủ trước Để nghe chỉ thị của giáo chủ Đồng bách hùng cười ha hả nói <cười> nhâm giáo chủ là cậu giáo chủ của đông phương huynh đệ do công kiến thức chưa chắc đã thua đông phương huynh đệ đông phương huynh đệ huynh đệ nói xem có đúng không dương liên đình lớn tiếng quát lên người đừng ý già mở đây nói càng giáo chủ đối đãi với huynh đệ thuộc hạ rất nồng hậu nên không thèm tranh hơn thua với người đầu nếu người tự an nàng hối cãi thì sáng mai giữa tổng đàn phải nói rõ những hành vi thăng bậy của người trước mặt các huynh đệ cam đoàn từ nay về sau sẽ sửa đổi sai lầm tận trung với giáo chủ có lẽ giáo chủ còn khoan hồng độ lượng tha tội chết cho người nếu không thì hậu quả thế nào người cũng tự biết rồi đồng bích hùng cười nói <cười> Đồng mộ, tôi đã gần tam mươi Xong, cũng qua wow, đủ rồi còn sợ hậu qua cái gì nữa Dương Liên Đình quát lên Dẫn bọn chúng lên đây Một tên hậu áo tía đáp dạ Tiếng xiềng xích gian lên Mười mấy người bị kéo lên điện Có nam, có nữ và cả mấy đứa con nít Đồng Bích hùng thấy những người này bị kéo vào mặt liền biến sắc Lão đề khí quát lên Dương Liên Định, đại trưởng phu, mình làm mình chịu. Người bắt con cháu ta đến đây để làm gì? Lão quát mấy câu, khiến cho tai mọi người bị chấn động, nghe u u. Lệnh hồ sung, nhìn thấy Đông Phương bất bại, ngồi trong đại điện cũng giật mình. Chàng thầm nghĩ. Người này, lương tâm vẫn chưa bị mất hết. Thấy Đồng Bách Hùng tức giận như vậy. Lão không khỏi động tâm. Dương Liên đình cười nói. <cười> Điều thứ ba trong bảo quân của giáo chủ là gì? người thử đọc lại cho ta nghe coi. Đồng Bách Hùng hừ lớn một tiếng, không trả lời. Dương Liên Đình nói. Các người nhà họ đồng nghe đây. Tên nào biết điều thứ ba trong bảo quân của giáo chủ thì đọc ra cho ta nghe coi. Một bé trai khoảng 10 tuổi nói. Văn Thành Võ Đức nhân nghĩa anh Minh. Điều thứ ba trong giáo quân của giáo chủ là... Đối với địch, phải độc ác. diệt cỏ, phải diệt tận gốc. Và trẻ nam nữ, không để lại người nào. Dương Liên Đình nói. Rất tục, rất tục. Nhóc con, mười điều bảo quấn của giáo chủ. Người đều thuộc hết hay sao? Bé trai đáp. Tiểu tử thuộc hết. Ngày nào, không đọc bản giáo quấn của giáo chủ, thì ăn không có ngon, ngủ không yên. Đọc bảo quấn của giáo chủ... Luyện võ tăng tiếng rất nhanh, đấm đá có khí lực. Dương Liên Đình cười nói. <cười> Đúng lắm, ai vậy người nói vậy? Bé trai đáp. Gia gia tiểu tử vậy? Dương Liên Đình chỉ đồng bách hùng, y hỏi. Hắn là ai? Bé trai đáp. Là nội tổ của tiểu tử. Dương Liên Đình lại nói. Nội tổ của người không đọc giáo quân. Không nghe lời của giáo chủ, ngược lại còn phản bội giáo chủ. Người nói xem sao. Bé trai đó đáp. Nội tổ không đúng. Mỗi người đều phải đọc bảo quấn, nghe lời của giáo chủ. Dương Liên Đình hướng về phía đồng Bách Hùng. Y hỏi. Cháu của người chỉ là một đứa bé 10 tuổi mà còn hiểu rõ đạo lý. Người đã già như vậy, mà sao còn quá hồ đồ. Đồng Bách Hùng nói Ta chỉ nói chuyện với hai lão Họ nhậm, họ hướng Bọn họ muốn ta phản bộ giáo chủ Ta đâu có ưng thuận Đồng Bách Hùng nói một câu Là một, hai là hai Quyệt không làm chuyện lối đạo với người Lão thấy cả nhà mười mấy người Từ già đến trẻ đều bị bắt Nên khẩu khí bất giác mềm yếu đi dương liên đình nói nếu người sớm nói ra như vậy thì đâu đến nỗi bị phiền phức bây giờ người thấy sai chưa đừng bách hùng nói ta không sai ta không phản giáo càng không phản giáo chủ dương liên đình tới dài nói Hừ, người vẫn không chịu nhận sai lầm thì ta cứu người không được nữa Ta hữu đem gia thuộc của hắn xuống từ hôm nay trở đi không cho bọn chúng ăn một hộp cơm, uống một giọt nước. Mấy tên hầu áo tía cùng đáp dạ. Bọn chúng kéo mười mấy người đi ra ngoài. Đồng Bách Hùng la lên. Khoan đã! Lão nhìn Dương Liên Đình nói. Được, ta nhận sai. Ta sai rồi. Cầu xin giáo chủ độ lượng khoan hồng. Tuy rằng lão đã nhận sai, nhưng ánh mắt Vẫn căm phẫn muốn tóa lửa Dương Liên Đình cười nhạt nói <cười> Vừa rồi Ngươi nói cái gì Ngươi nói Lúc ngươi và giáo chủ hoạn nạn cùng chịu Ta chưa ra đời Có phải không Đồng Bách Hùng nén giận nói Ta sai rồi Dương Liên Đình lại nói Ngươi sai Ừ Câu này thật dễ nói quá mà Ngươi ở trước mặt giáo chủ Tại sao không quỷ? Đồng mất Hùng nói. Năm xưa, ta và giáo chủ kết giao, cùng lại nhau tam lại. Mấy chục năm nay, cùng ngồi ngang hàng với nhau. Đột nhiên, Lão Đề cao giọng lên, rồi nói tiếp. Đồng Phương, Quỳnh Đệ! Quỳnh Đệ, thấy Lão Ca Ca bị vũ nhục đủ điều, sao không mở miệng, nói cho một câu? huỳnh Đệ, Muốn lão ca ca quỳ xuống trước mặt quỳnh đệ thì dễ thôi. Chỉ cần huynh đệ nói một tiếng thì lão ca ca. Có gì huynh đệ mà chết cũng không trao mày. Đông Phương bất bại vẫn ngồi yên. Đại điện không một tiếng động. Mọi người nhìn Đông Phương bất bại để đợi lão nói. Nhưng một lúc rất lâu sau, lão vẫn không lên tiếng. Đồng Bách Hùng lại gào lên. Đông Phương quỳnh đệ! Mấy năm này, ta muốn gặp mặt huynh đệ cũng khó. huynh đệ ẩn cư, khổ luyện, quỳ qua báo điển. Có biết đâu, trong bổn giáo, Cô cựu lì tan, đại họa đến trước mắt rồi. Đông Phương bất bại, vẫn không lên tiếng. Đồng Bách Hùng nói, Huynh đệ, giết ta cũng không sao, Hành hạ ta cũng không hề gì. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hoài Trấn Giang Hồ mấy trăm năm, Đã bị quỷ diệt vì thành kẻ thiên cổ tội nhân Tại sao quỳnh đệ không nói Quỳnh đệ luyện công bị tẩu quả nhập ma Không nói được có phải không Dương Liên định quát lên Nói bậy quỳ xuống Hai tên hầu áo tía cùng hét lên rồi phóng cướp đá vào sau gối của đồng Bách Hùng. Lớp cướp hai tiếng, hai tên hầu áo tía bị gãy xương, ngã lăn ra, miệng hộp máu tươi. Đồng Bách Hùng lại gào lên. Đồng phương huynh đệ, ta muốn huynh đệ nói một câu, có chết cũng cam lòng. Hơn ba năm nay, huynh đệ không lên tiếng, huynh đệ trong bổn giáo đều xin lòng nghi ngờ. Dương Liên Định tức giận nói. Nghi ngờ cái gì? Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói. Ta nghi ngờ giáo chủ bị người am toan, cho uống thuốc qua cầm. Tại sao giáo chủ không nói? Tại sao giáo chủ không nói? Dương Liên Đình cười nhạt nói. <cười> Kìm khẩu của giáo chủ, ham gì một tên phản đồ phản giáo như người mà nói ư? Tá hữu, đem hắn đi. Tám tên hầu áo tía cùng đáp dạ rồi tiến lên. đồng bách hùng lớn tiếng nói đồng phương huynh đệ ta muốn nhìn thấy huynh đệ xem ai hai huynh đệ đến nỗi a khẩu lão dung hai tay xiềng xích tung lên hai chân bị khóa bằng dây xích xông về hướng đông phương bất bại tám tên hậu áo tía thấy tầng oai của lão lẫm liệt nên không dám tiến lên uy bức lão dương liên định lớn tiếng quát bắt hắn lại bắt hắn lại Bọn gió sĩ ở dưới điện chỉ lớn tiếng hô quán chứ không dám tiến lên điện. Trong giáo có nghiêm quy, nếu giáo chúng mà mang binh khí bước vào thành đức điện một bước thì bị tội chết phanh thi. đông Phương bất bại đứng dậy muốn đi vào trong hậu điện. Đồng Bách Hùng la lên. đông Phương quỳnh đấy đừng đi. Lão lao về phía đông Phương bất bại nhưng hai chân bị dướng dây xích nên bước không nhanh. lòng lão nóng nảy, té ngã ra. Lão thừa thế lăn lộn mấy vòng, nhào về phía trước. Còn cách Đông Phương bất bại khoảng một trăm thước. Dương Liên Đình lớn tiếng quát lên: Phản đồ to gan, giam hành thích cháu chủ. Các võ sĩ mau lên điện bắt phán đồ. Nhằm ngã hành thấy Đông Phương bất bại né tránh, bộ dạng rất mập mờ, mà Đông Bất Hùng còn cách lão khá xa. nhất thời sẽ chạy theo không kịp lão móc trong túi ra ba đồng tiền giận lực giật tay ném về phía đông phương bất bại doanh doanh la lên đóng thú đi lệnh hồ sung nhảy nhổm dậy rút trường kiếm từ trong băng ra hướng dẫn thiên rút binh khí từ trong cán gỗ của cán đưa cho nhậm ngã hành và doanh doanh lão giận lực rút một cái kéo sợi nhuyễn tiên ở dưới cán ra bốn người triển khai khinh công cùng sông linh. Đông phương bất bại là Úi trao một tiếng. Tráng của lão bị đồng tiền dăm trúng, máu ứa ra. Lúc nhầm ngã hành phóng ba đồng tiền, khoảng cách giữa lão với đông phương bất bại còn rất xa. Trúng vào lão thì lực đạo đã hết, nên lão chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Nhưng đông phương bất bại có hiệu xưng là võ công đệ nhất thiên hạ, Mà ngay cả một đồng tiền Cũng né không được Thật không thể tin nổi nhắm ngá hành cười ha hả La lên Đông Phương bất bại này là đồ gióm Hương dẫn Thiên dung nhuyễn tiên Quấn chặt hai chân của Dương Liên Đình Rồi giật cho gã ngã nhào Đông Phương bất bại giẫm Che mặt chạy cuốn đi Lệnh hồ sung chỉa xéo mũi kiếm ra cản đường Chỉ trường kiếm vào lão rượt quát lên Đứng lại Nao ngơ. Y chạy hốt quảng không kịp dừng chân, thân người té nhào về hướng mũi kiếm. Lệnh hồ sung dội rút trường kiếm lại, trưởng trái đánh nhẹ ra, gã đó té ngửa mặt lên trời. Nhằm ngã hành tung người vọt đến chụp gáy y, nhấc lão đến cửa điện rồi lớn tiếng nói. Mọi người nghe đây, cái đồ giả danh đông phương bất bại làm loan nhật nguyệt thần giáo ta. Mọi người xem rõ mặt mũi của hắn đi. ngũ quan của người này thật giống đông phương bất bại nhưng bây giờ vẻ mặt lão kinh hoàng khác hẳn với đông phương bất bại bình tĩnh thản nhiên thật là một trời một vực bọn giáo sĩ đưa mắt nhìn nhau kinh hãi không nói nên lời nhâm ngã hành lớn tiếng nói ngươi tình gì không nói thật ta sẽ đập nát cái đầu của ngươi ra người đó sợ hãi toàn thân rung bần bật lão rung rung nói Tiểu, tiểu, tiểu nhân, tên, tên. hướng dẫn Thiên đã điểm mấy quyệt đạo của Dương Liên Đình, rồi lôi gã đến cửa điện, quát lên. Ngươi tên gì? Dương Liên Đình hiên ngang nói. Ngươi là cái thá gì mà dám hỏi tên ta? Ta nhận ra ngươi là phản đồ hướng dẫn Thiên. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã sớm cách chức, trục xuất người ra khỏi vũng giáo. Ngươi dựa vào cái gì mà dám trở lại hắt một nhai? Hương Vấn Thiên cười nhạt nói Hừ, Ta lên hắt một nhai Là để giải quyết tình gian độ như người đó Lão dung chưởng trái lên Rắc một tiếng ống quyển chân trái của Dương Liên Đình Đã bị đánh gãy Gió cơm của Dương Liên Đình kém cỏi Nhưng gã lại là người rất cương cường Gã quát lên Người có ngọt thì giết đi Chứ đừng hành hạ lão tử Như vậy thì đâu phải là anh hùng hảo hán Hương Vấn Thiên cười nói <cười> Đâu có chuyện dễ dàng như vậy Lão Dung trưởng lên Rắc một tiếng nữa Lại đánh gãy ống quyển chân phải của gã Lão đẩy tay trái một cái Khiến Dương Liên Đình ngã quỵ xuống đất Dương Liên Đình nằm dưới đất Xương ống quyển hai chân bị gãy Đâm ngược trở lên Đau đớn không tưởng tượng nổi Nhưng gã vẫn không rên la một tiếng nào Hương Dấn Thiền đưa ngón tay cái lên Khen Họ hoang tử Ta không hành ha người nữa đâu. hướng dẫn Thiên đánh nhẹ một quyền vào lão đông phương bất bại dẫm. Hỏi. Người tên gì? Người đó uy lên một tiếng rồi nói. Ừ, tiểu... Tiểu Nhân. Tên... Tên là... Bao... Bao... hướng dẫn Thiên hỏi. Người họ Bao có phải không? Người đó lại đáp. Dạ... Dạ... Dạ... Bao... Bao... Lão bập bẹ cả nửa ngày mà vẫn không nói ra được là bao cái gì. Mọi người cảm thấy một mùi hôi thối xông lên. Dưới ống quần của lão có nước chảy ra. thì ra, lão sợ đến nỗi té đáy giải vân trong quần. Nhậm ngã hành nói... Chuyện không nên chậm trễ. Chúng ta đi tìm đông phương bất bại là quan trọng nhất. Lão xách lão họ bao lên rồi lớn tiếng nói... Mọi người hãy nhìn cho rõ. Người này mau xưng đông phương bất bại... làm nhiễu loạn bổ giáo chúng ta phải đi điều tra cho rõ cái chân tướng ta là giáo chủ tiền nhiệm nhầm ngã hành các người có nhận ra không? Bọn giáo sĩ đều là những thanh niên khoảng 20 tuổi chưa bao giờ gặp qua nhầm ngã hành nên tất nhiên không nhận ra lão. Từ khi Đông Phương bất bại tiếp nhiệm giáo chủ, bọn thủ hạ thân tín biết được tâm ý của giáo chủ nên không nhắc đến chuyện tiền nhiệm giáo chủ. Vì vậy. ngay cả cái tên nhậm ngã hành bọn này cũng chưa từng nghe qua dường như nhật nguyệt tần giáo sáng lập mấy trăm năm nay từ cổ chí kim chỉ có đông phương bất bại làm giáo chủ bọn giáo sĩ ngơ ngác nhìn nhau không dám nói lời nào tưởng quan dân lớn tiếng nói đông phương bất bại chắc sớm bị bọn dương liên đình hại chết rồi vì nhậm giáo chủ này là giáo chủ của bổn giáo từ nay về sau Mọi người phải tận trung với nhậm giáo chủ. Lão nói xong, liền quỳ gối hướng về nhậm ngã hành, nói Thuộc hạ thầm kiến nhậm giáo chủ, giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Bọn giáo sĩ nhận ra, tượng quan dân là đại nhân vật, có địa vị rất cao của bổn giáo. Thấy lão tham bái nhậm ngã hành, lại thấy đông phương giáo chủ quá thật là giả mạo. Mà dương liên đình quyền tế hiển hách. bị đánh gãy hai chân nằm lăn dưới đất không còn chút sức lực phản kháng một số người quỳ xuống trước nhậm ngã hành nói giáo chủ thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ những võ sĩ còn lại cũng lần lượt quỳ xuống mười chữ giáo chủ thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ mỗi ngày mọi người đều nói mấy lần nên nói ra thuộc lòng như cháu nhậm ngã hành cười ha hả trong phút chốc Chí đắc ý mãn. Lão nói. Các người, cành giữ nghiêm mật, các đường lên xuống hát một nhai, bất cứ ai cũng không được phép lên hay xuống núi. Bọn giáo sĩ Đồng Thanh đáp dạ. Lúc này, Hương dẫn Thiên đã gọi người hầu mặc áo tía mở xiền xích cho Đồng Bách Hùng. Đồng Bách Hùng rất quan tâm đến sự sống chết của Đông Phương bất bại. Lão chụp gáy dương liên định, quát lên. Người, người. Nhất định người hại chết đông phương huynh đệ của ta rồi Người, người Lòng lão quá kích động Ngàn ngào không nói nên lời Hai hàng nước mắt chảy dài Dương Liên Đình vẫn nhắm nghiền đôi mắt Không thèm để ý đến lão Đồng Bách Hùng tát cả một cái tóe lửa Lại quát lên Đông phương huynh đệ của ta thế nào rồi Hương Dẫn Thiên dội la lên Xin hạ thủ nhẹ nhàng một chút nhưng đã không kịp rồi. đồng bích hùng chỉ sử có ba thành công lực mà đã tác cho dương liên đình ngất xỉu. đồng bích hùng lắc mạnh người gã, hai mắt của dương liên đình trợn ngược, giống như người chết rồi. nhầm ngá hành nhìn bọn hầu áo tía nói: ai biết đông phương bất bại ở đâu? thành thật bẩm báo sẽ được trọng thương. lão hỏi liền ba câu nhưng không có ai đáp lại. trong khoảnh khắc lòng nhầm ngá hành lạnh như băng lão bị giam cầm dưới đáy tây hồ hơn mười năm ngoài luyện công ra lão tưởng tượng sau khi thoát ngục thì sẽ hành hạ đông phương bất bại như thế nào chuyện đắc ý trong thiên hạ không chuyện nào thích thú hơn chuyện này nào ngờ hôm nay đến hắc mộc nhai lão chỉ tìm được đồ giả hiển nhiên đông phương bất bại đã không còn ở trên đời nữa nếu không thì võ công cơ trí như lão Sao dễ để cho Dương Liên Đình tắt oai tắc quá như vậy Lại kiếm người Mạo Xuân Lão Hành hạ đồ khốn nạn Dương Liên Đình Và họ bao này Thì cũng đâu có thú gì Thương mến, như vậy Đông Phương bất bại có còn sống ở trên đời hay không? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.